Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không một chương không một được tuyển chọn tham gia biến hình ký năm 2014 Tháng 8 Hoa hạ Quý tỉnh Phương Nam một chỗ xa xôi vùng núi Buổi sáng 8-9 giờ Hơi ấm mặt trời từ phía trên một bên bò lên Đồng ruộng gian Trên dãy núi Những địa phương này sớm đã trải rộng cần củ hoàng lính thôn dân thân ảnh Phương Cảnh ca thôn trưởng tìm ngươi Mau tới đây 7 tuổi lớn nam hoa vòng quanh ốm quần Đứng tại ruộng bật thang trên cùng đối chống trải đồng ruộng hô to Được rồi ta đã biết lập tức tới nơi xa Phương Cảnh thuần thuộc dùng liêm đao cắt lấy một nắm lớn heo thảo Cũng không quay đầu lại ném vào sau lưng không bên trong Nghe được Phương đường gọi sau ngồi dậy vội vàng hướng trở về Mặc dù không biết có chuyện gì Nhưng thôn trưởng tương chiêu hắn cũng không dám lãnh đảm. Tại cách này vừa mới mở điện không đến 2 năm tiểu sơn thôn bên trong. Thôn trưởng nói tuyệt đối là nhất đẳng quyền uy. Heo thảo đem cao một thước sọt nhét tràn đầy. Hơn 30 cân trọng lượng với hắn mà nói nhìn như không thấy. Bước nhanh đi mau hả không đến 10 phút đồng hồ liền chạy về nhà. Đem heo thảo phóng góc tường. Phương cảnh vuốt một cái trên trán mồ hôi dịn. Không chút hoang mang vác lấy nhanh chân vào nhà. 16, 17 tuổi niên kỷ tỏ ra thành thuộc lão luyện. Phương ra ngói bể phòng ba gian, tổng cộng 450 mét vuông. Trời trong trời mưa luôn có ánh nắng cùng hạt mưa chào hỏi. Gia dáng đồ dùng trong nhà đồng dạng không có. Trên mặt đất đều là đất. Có thể nói là thôn bên trong một cùng. Đáng giá nhất không ai qua được bên cạnh tường đất chuồng heo. Đây là năm ngoái Phương Cảnh chạy tới cầu ra ra cáo nai nai. Mượn mười mấy nhà mới làm đứng lên. Thôn trưởng ngồi tại nhà chính trên băng ghế nhỏ một ngụm lại một ngụm hút thuốc lá sợi. Đứng một bên lại là muội muội Phương hồi. Năm nay mười hai tuổi nàng lập tức đọc sơ nhất. Vài ngày trước nàng còn nghĩ bỏ học. Nói muốn đi ra ngoài làm công. Bị Phương Cảnh hút đầu đóng mắng sau mấy tiếng mới hồi tâm chuyển ý. Ngài như thế nào đích thân đến có chuyện gì thông báo một tiếng ta đi qua không được sao Phương Hồi Như thế nào chiêu đãi khách nhân Bưng bong bóng trà a Phương Hồi lật ra một cái liếc mắt Đứng không nhúc nhích Lá trà này đồ vật nàng sống như vậy nhiều năm chỉ ở sách giáo khoa bên trong gặp qua Chớ đừng nói chi là bọn họ nhà có Thôn trưởng Phương trọng khải khóe miệng giật một cái Tiểu tử thối Làm sao nói đâu rồi Ngươi cha cũng còn gọi ta thuốc đâu hơn nữa ngươi cũng đừng giỏi bận rộn. Nhà ngươi có hay không lá trà ta còn không rõ ràng lắm thuốc lá miệng đảo diệt. Thôn trưởng tiếp tục nói. Lần này tìm ngươi có chính sự. Thành bên trong có một cái tiết mục tổ muốn tới chúng ta này chụp mấy ngày. Nói là muốn bắt bọn họ bên kia hài tử cùng chúng ta nơi này hài tử trao đổi sinh hoạt. Ta suy nghĩ liền đem ngươi tên báo lên. các phương cảnh còn chưa lên tiếng. Phương hồi liền không cao hứng. Khóe miệng cong lên nói. Ai có công phu cùng bọn họ chơi. Còn chưa đủ bận biểu a ngậm miệng có người nói chuyện phần làm bài tập hè đi. Phương cảnh trừng mắt dần dữ mắng mỏ. Tiểu thăng sư không có bài tập. Vậy cho ta cắt heo thảo cho heo ăn phương hồi ta. Ta cái gì ta? Còn không mau đi nhặt lên một khối cũ kỹ tấm ván gỗ. Phương hồi không tình nguyện tại cửa ra vào chặt heo thảo. Hoặc là vì chút giận. Dì xếp sao phay đem tấm ván gỗ chặt đến vang ầm ầm. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Thúc! Chúng ta nói tiếp đi cái kia tiết một tổ chuyện. Đúng rồi bọn họ tên gọi là gì nếu như chọn chúng ta có thủ lao sao hắc hắc. Không phải ta con buôn. Ngày cũng biết. Cái nhà này không có ta không được. Phương hồi nàng lại lý không xong việc. Không trả tiền bạc phối hợp bọn họ chụp mấy ngày. Quay đầu heo đều chết đói. Tiết mục tổ giống như kêu cái gì biến hình ký. Tương nam truyền hình. thủ lao ngươi không cần lo lắng. Bảy ngày hai ngàn khối. Biến hình ký nghe được cái tên này phương cảnh lấy làm kinh hãi. Này so kia hai ngàn khối lực trùng kích còn lớn hơn. Tại hắn ký ớt bên trong. Rất nhiều năm trước cũng xuất hiện qua cái tên này. Lâu đến hắn đều nhanh quên Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói hắn đã là làm người hai đời Kiếp trước một cây tiểu trù phát Mỗi ngày tại ăn no mà ấm thượng rãy rua Một thế này thảm hại hơn Trực tiếp luôn lạc tới nông thôn cho heo ăn Không nhớ ra được bao nhiêu lần tại mộng bên trong khóc tỉnh Cha mẹ ly hôn Lão ba ném hắn cùng muội muội làm công hai năm không có trở về một chuyến Lúc ấy hắn đều không có khóc như vậy hung. Phương hồi còn đau lòng hắn rất lâu. Tưởng rằng hắn quá cực khổ. Không tồi đi bảy ngày hai ngàn khối. Nếu không phải lớn tuổi nhân ra không quan tâm ta đâu còn có ngươi sự tình. Thôn trưởng nhích miệng cười một tiếng. Phương cảnh sâu phun một ngụm khí. Thu hồi cười đùa tí tưởng. Cảm thấy nói. Thúc. Cảm ơn ngươi. Cái này ăn tình ta nhớ. Từ khi cha mẹ đi sau, bao nhiêu lần Phương Cảnh đều muốn rời đi nơi này đi thành bên trong làm công, dựa vào chính mình làm người hai đời kinh nghiệm. Lời ít tiền hẳn không có vấn đề, nhưng Phương hồi chỗ nào căn bản viết không ra. Nàng tuổi tác quá nhỏ, một khi chính mình không ở nhà khả năng ấm no đều là vấn đề, nhưng nếu là không đi căn bản kiếm không được tiền. Dựa vào chăn heo một cách heo ôn liền có thể làm hắn táng ra bại sản Có này hai ngàn khối tài chính khởi động đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện Hai người hàn huyên một hồi việc nhà Sau một lúc lâu thôn bên trong mới lên tiếng Tiểu phương A lần này tiết mục là muốn lên tivi Đến lúc đó ngươi nói thêm một chút liên quan tới chúng ta thôn khó xử Coi như giúp ngươi thúc chuyện này được không phương cảnh cười khẽ Rốt cuộc nói chuyện chính Tiết mục tổ tới quay chụp Đến lúc đó truyền ra nhân dân cả nước đều nhìn thấy. Bọn họ này nghèo như vậy. Đường núi 18 ngã sẽ Gia dáng đường xi măng đều không có. Lãnh đạo cấp trên nhìn không biết xấu hổ sao xã hội ái tâm nhân sĩ cũng sẽ hiến điểm ái tâm. Mà kể bao nhiêu. Tóm lại đến lúc đó trong thôn Nhật tử khẳng định so hiện tại hảo chính là. Thúc, ngươi yên tâm ta hiểu bao tải trên người ta phương cảnh ngực trục vang ầm ầm thôn trưởng vui mừng gật đầu một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình trong thôn phù hợp biến hình ký hoa rất nhiều ấm đạo lý như thế nào cũng không tới phiên phương cảnh sở dĩ chọn hắn chính là nhìn hắn cố này cơ linh sức lực những hài tử khác cũng không phải nói không ưu tú mà là tính cách quá hướng nội tìm tính cách khiêu thoát đi thôi ba ngày hai đầu quấy rối Và chạm nhân ra trả lại bọn hắn thôn lưu ấm tượng xấu. Nhu thuần lại không thích nói chuyện đối mặt người xa lạ cùng mười cái ca mê ra nửa ngày nghẹn không ra một câu. Phương cảnh lại khác biệt. Hiểu chuyện trưởng thành sớm rõ lý lẽ. Cũng không sợ người lạ. Ven đường bắt lấy cá nhân đều có thể trò chuyện nửa ngày. Năm trước bọn họ nhà không có bình đến nghèo khổ hộ. Này tiểu tử còn la hét muốn đi thôn ủy hội cáo chính mình. Khi đó hắn cha mẹ còn không có ly hôn. Xác thực không quá phù hợp nghèo khó tiêu chuẩn. Cuối cùng thực sự mài đến chịu không nổi mới cho hắn một cái danh ngạch. Vậy được. Chuyện cũng đang nói. Ta liền không lưu. Tiết mục là ba ngày sau bắt đầu chụp, Tiết mục tổ xe trước tiên một ngày đến. Nhớ rõ đem trong nhà thu thập xong. Ngươi cũng chuẩn bị một chút đi thành bên trong chuyện. Đừng á thúc. Ngươi còn không có nói cho ta là đi cách nào tỉnh ta cũng chuẩn bị cẩn thận thay sặt quần áo. Phương Cảnh bất đắc dĩ kéo lại thôn trường tay. Ai nhìn ta này đầu ấp, lớn tuổi không còn dùng được. Thôn trưởng vỗ đầu ào não. Ngươi muốn đi địa điểm là tương nam tỉnh. Cách chúng ta này hơn 900k. Mơ! Vé máy bay cái gì không cần lo lắng. Bọn họ sẽ chuẩn bị kỹ càng. Phương Cảnh gật đầu. Tương Nam tỉnh hắn biết, kiếp trước còn đi qua đến mấy lần. Nơi nào cách khác cũng còn tốt. Chính là mùa hè quá oi bức. Thúc ngươi đi thong thả, ta đưa tiến ngươi. Xéo đi. Lão tử cách ngươi nhà cũng liền hai ba trăm mét ca. Ngươi muốn lên tivi rồi thôn trưởng vừa đi. Phương hồi hưng phấn sách theo dao phay sông vào phòng. Đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Nhìn ngươi này tiền đồ không chỉ là ta còn có ngươi. Có ta chuyện gì nhân ra cùng ta trao đổi sinh hoạt. Đến lúc đó chủ nhà chúng ta. Có thể không đem ngươi chụp đi vào sao thật phương hồi trừng to mắt. Nhích miệng cười ngây ngô không ngừng. Đừng cao hứng quá sớm. Ta không tại nhớ rõ nghe lời. Thành bên trong hoa đến rồi nhiều nhường một chút nhân ra. Bất quá nếu để cho không được cũng đừng chịu đựng có việt liền gọi nhị hoa cùng bi sắt bọn họ u v q q mơ u v q q mơ yên tâm nàng không dám chọc ta phương hồi giao phay vung vậy vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không một chương không hai ta hai ngàn. người năm mươi giữa chưa ăn cơm chưa xong không đợi phương cảnh đi ra ngoài tại thôn trường dẫn sắt hạ một chuyến mười mấy người thanh thế to lớn đi vào nhà bên trong Dẫn đầu chính là một người mang kính mắt, dáng người hơi mập trung niên nam tử. Thông qua giới thiệu phương cảnh thế mới biết nguyên lai like hắn là lần này đạo diễn Lương Nguyên. Quay chụp phân hai tổ tiến hành, một tổ tại Hoàng Lĩnh thôn, một tổ tại Tương Nam. Hắn là bên này người phụ trách. Tại phương gia trong trong ngoài ngoài đánh giá hồi lâu, lại cùng phương cảnh giao lưu hơn phân nửa giờ, Lương Nguyên âm thầm gật đầu. Nhà chỉ có bốn bức tường. Cha mẹ ly dị. Lão ba ra ngoài làm công không trở về. Ca ca tự mình nâng lên một ngôi nhà. Riêng này cái giới thiểu liền có thể hấp dẫn một món lớn ánh mắt. Hơn nữa thông qua lúc này nói chuyện phiếm. Hắn phát hiện phương cảnh ăn nói có lý. Không kiêu ngạo không tử ti. Tuyệt không giống như 16-17 tuổi nông thôn hài tử. Phương Cảnh nghe nói ngươi bỏ học không có đi học đây là vì cái gì đẩy kính mắt. Lương Nguyên lơ đãng thuận miệng hỏi. Liếc qua bên cạnh Phương Hồi. Phương Cảnh sờ đầu ngượng ngùng cười nói. Thành tích không tốt. Không nghĩ đọc. Đọc cũng là lãng phí thời gian. Còn không bằng về nhà làm chút chuyện. Ngươi tiểu tử lừa ai đó thôn trưởng sợ thành tích không tốt nhân ra không muốn. Vội vàng đối với Lương Nguyên nói. Phương cảnh thành tích tốt đây. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là toàn trường người thứ nhất. Thượng. Chính là huyện bên trong tốt nhất sơ trung. Trông thấy phía sau ngươi bức tường này không có trước kia tất cả đều là giấy khen. Hắn bỏ học chẳng qua là trong nhà không có tiền. muội mũi cần chiếu cố mà thôi. Lương Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua. Chụi lùi vách tường bên trên ngược lại là dính không ít giấy vụn. Có thể là nhựa cao su nguyên nhân mới lưu lại một chút vết tích. Nếu như thôn trưởng nói đúng chân thực. Vậy cái này hài tử ngược lại là đáng tiếc. Thôn trưởng mới mở miệng phương cảnh liền án đảo không tốt. Nhìn lại quả nhiên. Phương hồi hốc mắt ướt áp. Khô bắt miệng. Mịt mờ xương mù chịu đựng tại trong con người đảo quanh. Nếu không phải hiện tại nhiều người khả năng đều khóc lên. Nàng đã sớm biết ca ca bỏ học nguyên nhân. Mụ mụ đi Ba ba cũng không trở về nhà Ca ca không bỏ xuống được chính mình Không phải hắn hiện tại đã là người trong thôn Người ghen tỉ học sinh cấp 3 Không ra mấy năm càng sẽ là nối lớn Bên trong số lượng không nhiều sinh viên Đoạn thời gian trước nàng sở dĩ đưa ra không đọc sách Chính là không nghĩ liên lụy phương cảnh Không nghĩ tới bởi vậy bị chửi mắng một trận Nước bọt phun ra một mặt Kém chút còn bị phương cảnh đánh Qua nhiều năm như vậy nàng còn là lần đầu tiên thấy phương cảnh phát như vậy đại họa. Do đến nàng rốt cuộc không dám nhắc tới việc này. Chỉ là trong lòng âm thầm. Về sau đi học cho giỏi. Kiếm tiền điểm phương cảnh một nửa. Phương cảnh thấy thế cười khẽ. Còn không đem nước mắt thu lại. ca mê ra vỗ đâu rồi. Không phải cả nước người xem liền muốn trông thấy ngươi khóc nhè bộ dáng. Nói xong quay đầu đối với người quay phim nói Đại ca Ta muội muội về sau còn muốn tìm bạn trai Này đoạn bóp đừng phát A phòng bên trong tất cả mọi người Bị hắn nói chọc cười Người quay phim không nói chuyện Chỉ là làm một cách ốp thủ thí Biểu thì cũng sẽ không phát Trên thực tế bọn họ Vừa mới bất quá là tại trước tiên tuyển Diễn viên hái cảnh Thuận tiện điều chỉnh thiết bị Mặc dù chụp một đoạn Nhưng hậu kỳ là không cần cách này. Lương Nguyên không có cười. Chỉ là một bên nhìn. Càng xem hắn càng cảm thấy phương cảnh như cách yêu quái. Con nhà ai lần đầu tiên đối mặt như vậy nhiều người sống không luống cuống hơn nữa tại 4 năm đại ca mê ra hạ chuyện trò vui vẻ. Một chút câu thúc cảm giác đều không có. Biến hình ký làm không phải kỳ thứ nhất. Phía trước mấy giữa kỳ. Những cách này con em nhà giàu kêu căng quen rồi. Bình thường một bộ thiên lão đại Lão nhị Ta lão tam bộ ráng Đánh tạp mắng chửi người thuận miệng liền đến Chọc tới cha ruột đều có thể cho một bộ quân thể quyền Nhưng bọn hắn đối mặt ốm kính lúc vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có điểm câu thúc cùng sợ hãi Thời gian dài mới tốt điểm Nhưng phải làm đến nhìn như không thấy căn bản không có khả năng Giống như phương cảnh loại này thản nhiên tự nhiên Thỉnh thoảng phao cách tiểu chây cười tình huống Hắn vẫn chỉ là tại những cách đó từ nhỏ tại đèn chiếu hạ lớn lên ngôi sao nhỏ tuổi trên người thấy qua Không phải những cách đó mới xuất đảo luyện tập sinh đều không có hắn loại này khí định thần nhàn Bị đám người coi như trò cười Phương hồi mất mặt Mặt đỏ lên liền chạy ra khỏi phòng Tiểu cô nương ra mặt mỏng Đại gia cũng không để ý Một lát sau trò chuyện không sai biệt lắm Những người khác nhìn ra Lương Nguyên có chuyện cùng phương cảnh bàn giao. Mượn hút thuốc lý do đều đi ra. Lập tức hỗn loạn gian phòng chỉ còn lại hai người. Lương Nguyên theo tùy thân ví ra bên trong lấy ra một cái xa châu túi hồ sơ đưa cho phương cảnh. Phương cảnh mở ra. Bên trong có một cái phong thư cùng 7, 8 tấm giấy. Trong phong thư có bốn ngàn khối tiền các ngươi huyên mỗi hai một người hai ngàn, xem như kế tiếp một tuần công tác phí đi. Ngoài ra còn có chính là một phần hợp đồng. Tại quay chụp trong lúc đó ngươi không thể vô cứ thôi ghi chấp Đến nghe theo chúng ta tiết một tổ an bài. Vốn nên là ngươi cha mẹ ký. Hiện tại xem ra coi như xong. Cách khác cũng không có gì yêu cầu. Đến bên kia sau đừng đánh nhau. Đừng nói thô tục. Biểu hiện ra ngươi chân thực thiện lương. Hiểu chuyện cần củ một mặt liền tốt. Phương cảnh liếu lưới. Xem ra tiết mục bây giờ tổ xem như có lương tâm. Không cho hắn an bài kịch bản lời kịch. Không phải gặp mặt liền muốn xưng hô thành thì bên trong kia hai vợ chồng vì cha mẹ hắn còn có chút không gọi được. Còn có chính là thế mà còn nhiều thêm hai ngàn khối tiền. Này so thôn trưởng nói nhiều gấp đôi. Cũng không thể nói cho phương hồi. Lương đảo yên tâm, ta nhất định dựa theo tiết mục tổ kịch. Chỉ thì đi làm tuyệt sẽ không cho các ngươi thêm phiền. Vậy là tốt rồi. Lương Nguyên gật đầu. Mặt khác ngày mai nhân viên công tác sẽ đến lắp camera rát. Ngươi trong nhà có cái gì vật phẩm quý giá hoặc không muốn ngoài giới nhìn thấy đều thu lại. Nói xong lời này Lương Nguyên đều cảm thấy có chút hơi thừa. Phương gia cùng đến đinh đương vang. Đoán chừng cũng liền tường bên trên kia một nửa thịt khô đáng tiền nhất. Đem đám người này đưa tiến. Phương hồi vừa vặn từ bên ngoài bận biểu xong trở về. Nhìn thấy mép giường một bên túi hồ sơ liền muốn cầm lên xem. dọn đến phương cảnh nhanh lên đoạt lấy. Trong này thế nhưng là có phương hồi hai ngàn khối, làm nàng biết còn phải không chừng một khóc hai nháo ba thắt cổ ngươi khẩn trương như vậy làm gì bên trong có cái gì nhận không ra người đồ vật bên trong là hợp đồng. Cần ta xem. Tiểu hải tử không hiểu cũng đừng hỏi. Ta nhìn một chút sẽ chết a đừng nói nhảm, nhanh lên cho heo ăn đi. Vì vuốt tóc phương hồi. Phương cảnh theo túi quần bên trong rút ra một nắm lớn tiền lẻ. Phần lớn là ngũ sắc một khối. Tiếp cận 50 ra tới. Vốn dĩ lần này nhân vật chính là ta. Cùng ngươi không có quan hệ gì. Bất quá tại ta đau khổ cầu xin hả? Đạo diễn đáp ứng nhiều hơn 50 khối tiền, nói coi như mua cho ngươi đồ ăn vặt. Thật phương hồi bán tín bán nghi. Người này cùng người gian trinh lệch như thế nào như vậy đại lão ca 7 ngày 2000, đến chính mình cách này thay đổi 50 a. 50 liền 50. Mặc dù ít điểm, nhưng cũng xem cùng ai so. Đối với chính mình tới nói cũng coi như một khoản tiền lớn. Bất quá ngươi rốt cuộc là cho ta à lắc một chút lại thăm dò trở về kêu cái gì chuyển ngươi lập tức thăng sơ chung. Tiếng anh nổi tình không tốt. Tiền ta cho ngươi lưu. Quay đầu mua mấy quyển phụ đảo tư liệu. Phương hồi mặt khổ đến cùng mức đắng, không nói gì, chỉ là hàm chứa nước mắt nhẹ gật đầu quay người cho heo ăn đi. Nguyên bản định về sau kiếm tiền điểm phương cảnh một nửa, hiện tại nàng chỉ muốn điểm một phần ba. Xem đem ngươi cao hứng. Thế nào còn khóc rồi không phải liền là mấy quyển tư liệu sao? Quay đầu ta tự móc 200 khối tiền. Cho ngươi đem ngư văn toán học. Hóa học vật lý trình tệ. Ô, ô ô nguyên bản kiên cường phương hồi nhịn không được. Khoa một tiếng toàn khóc lên từ nhỏ đến lớn. Nàng lần đầu tiên như vậy chán ghét Phương Cảnh. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không một chương không ba giờ đi thấy sắc trời còn sớm. Phương Cảnh rứt khoát đánh tới một chậu nước. Đem trong nhà trong trong ngoài ngoài đều rửa sạch một lần. Chính mình chủ lôi thôi một chút không quan hệ. Nhưng hai ngày nữa thế nhưng là có khách muốn tới. Đến lúc đó cũng không muốn tải đời ca mê ra trước mặt. Nhân dân cả nước đều trông thấy hắn quang huy hình tượng mặt khác. quét dọn xong trong nhà đã là buổi chiều 4-5 điểm. Cơm tối thời gian lại đến. Phương Cảnh lần đầu tiên đem một nửa thịt khô nấu. Phối hợp khoai tây cải trắng. Lại là ba cách đồ ăn lên bàn. Phương hồi đã sớm ngửi mùi thịt. Sách theo đũa đứng ở một bên. liền chờ Phương Cảnh ra lệnh một tiếng. Nàng lập tức bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết lần chiến đấu này thất thần làm gì ăn a lời còn chưa dứt. Phương hồi đũa như là như mưa rơi rơi xuống, một tia lại một tia hướng trong miệng đưa. Không có vài giây đồng hồ liền nhét phình lên. Phương Cảnh thấy vừa buồn cười lại chua xót. Đại học trong phòng ăn. Những cái đó sửa qua vô số. Vì học sinh xưng là heo ăn đồ ăn đều so cái này gấp mấy lần. Mà Phương hồi lại một năm đều không kịp ăn mấy lần. Trước kia cha mẹ còn tại thời điểm Ăn tiếp tài năng đỡ thèm Cũng liền chính mình đương ra sau mới mỗi tháng cho nàng làm nhất đốn thịt Ăn từ từ Không có người dành với người ngơ ngơ ngơ ngươi nói cái gì đó có thể hay không nuốt xuống lại nói tiếp ta nói Ăn ngon thật Phương Cảnh mật cười Nhà đầu này có đôi khi hình dáng dễ thỏa mãn Một chút ăn liền vuốt tóc Có đôi khi lại bướng mình đến không được Nói cái gì đều không tốt dùng Sáng sớm hôm sau Phương cảnh hai huyên muội đứng tại ngoài phòng Nhìn nhân viên công tác trong trong ngoài ngoài Khắp nơi lắp ca me rát. Cả Nếu không ta đi tiểu hoa ở vài ngày a vì cái gì bọn họ không giống như là người tốt Vừa mới còn đem phòng ta đều lắp ca me Ngoại trừ nhà vệ sinh an toàn Kỳ địa phương không có một chút tư ẩm Vậy không được tiền đều thu Nhưng ta tịch thu á Phương hồi yếu ớt trả lời. Nàng ước gì Phương Cảnh đem kia 50 khối lui về. Ai nói tịch thu tối hôm qua cơm không cần tiền a đây chính là trước theo ngươi 50 khối bên trong trừ Phương Cảnh. Ngươi đừng khinh người quá đáng ta khinh ngươi làm gì lại không thể coi như cơm ăn. Nếu không vì đền bù ngươi. Qua mấy ngày trở về lại cho ngươi mua một bộ hoàng cương đặc sản. Hoàng cương đặc sản món gì ăn ngon sao vừa nghe đến ăn ngon phương hồi liền đại biến mặt. Bộ dáng cười mỉ mị, mị đâu còn có nửa phần nộ khí. Ăn ngon cực kỳ. Ta cho ngươi nói. Đồ chơi kia người bình thường căn bản hưởng dụng không được. Một bộ đều phải mấy chục khối tiền. Chỉ có thành bên trong hoa mới thường xuyên dùng. Hơn nữa còn là thành tích tốt. Thành tích kém cha mẹ cũng không cho bọn họ mua như vậy tốt vậy ngươi nhưng cho ta mang nhiều điểm không có vấn đề bao no ai bảo ngươi là ta thân mũi mũi không đau lòng ngươi đau lòng ai u vinh quy quy mơ u vinh quy quy mơ phương hồi cuồng gật đầu chúng ta là thân huynh mũi có chỗ tốt cùng nhau chia sẻ sáng sớm hôm sau Phương cảnh xuyên qua một cái màu đen cổ tròn ngắn tay. Tắm đến trắng bể quần jean đi tới tương nam. Không phải hắn không muốn mặt bạch. Mà là lâu dài trong ruộng làm việc. Làn da đều dám đen. Mặt đồ trắng tương phản quá nhiều không thích hợp. Đi theo phía sau. Mười mấy người. Bảy tám đại ca mê ra. Phương cảnh lần đầu tiên có một loại trúc tinh phùng nguyệt cảm giác. Không biết còn tưởng rằng là cái gì đại minh tinh xuất hành. Phương cảnh, ngươi hành lý đâu đạo diễn nghi hoặc nhìn hắn một cái. Nơi này đâu ba hiện quần áo hai đầu quần. Phương cảnh vỗ vỗ lưng sau túi sách. Đạo diễn. Không phải, ngươi tiểu tử liền không thể mang nhiều điểm sao không biết còn tưởng rằng ngươi du lịch đâu. Ta ngược lại thật ra suy nghĩ nhiều mang một ít. Nhưng thực lực không cho phép ở trong nhà liền này mấy bộ quần áo. Cũng không thể đem ta mỗi mỗi quần áo cùng nhau mang đi a không phải cho ngươi bốn ngàn sao đạo diễn bất mãn. Hắn còn tưởng rằng phương cảnh là muốn chiếm món lời nhỏ. Cố ý tranh thủ đồng tình tỏ ra gheo hiệt một chút. Làm bên kia người trong thành cho hắn mua. Ta mỗi mỗi ngay lập tức đi huyện bên trong đọc sơ chung. Thuê phòng đòi tiền. Sách chi phí phụ đòi tiền. Tiền sinh hoạt đòi tiền. Trong nhà rất cần tiền địa phương nhiều lắm. Không thể loạn dùng. Được, ta đã biết. Đạo diễn có chút thở dài. Theo trên người lấy ra 200 khối cho phương cảnh. Đừng mua quá hảo. Không phải nhân ra cho là ngươi mới là thành bên trong ta liền phiền toái Phương cảnh không có mạo sưng là trang hảo hán. Nói cái gì ta không muốn loại lời này. Gia đình điều kiện bày ở này. Già mồm ngược lại làm cho người ta xem thường. Cám ơn lương cả. Ta hiểu được. Tuyệt đối sẽ không loạn dùng. Được rồi. ngươi đi nhanh đi. Một hồi liền không đuổi kịp máy bay. Ta bên này còn vội vàng đâu ra thôn. Đi theo nhân viên công tác nháy mắt bên trong thiếu một hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một cái lái xe hai cái quay phim. Lái xe tiến hắn đi sân bay. Quay phim còn lại là cần tải trên đường chụp vài đoạn vật liệu. Chuyện ra thời điểm Hảo đáp vài câu trong lòng độc thoại cùng giải thích. Hai cái giờ sau quay phim đóng lại ca mê ra thiết bị cất kỹ, hai người quay hiếng xe xuống hung hăng rút một điếu thuốc. Tiểu bằng hữu, khốn liền ngủ một giấc, hiện tại không chụp, đến sân bay thời điểm ta đang gọi ngươi. Cám ơn Trần ca, ta còn không buồn ngủ. Phương cảnh thông qua mấy người kia nói chuyện phím đã biết bọn họ tên. Lái xe họ hứa. Hai cái quay phim một cái họ vương. Một cái họ Trần. Trần Vũ bật cười. Ta nói ngươi tiểu tử từ chỗ nào học. Thấy người đều gọi ca cùng tỉ. Cũng mặc kệ nhân ra bao lớn tuổi tác. Phương cảnh thích cùng bọn họ những nhân viên này nói chuyện phiếm. Hắn phát hiện này tiểu tử lão thành cực kỳ. Thấy người đều chào hỏi. Cũng mặc kệ có biết hay không? Có quen hay không? Nhiều lễ thì không bị trách. Này đồ vật không cần học. Lại nói ta cũng không có toàn gọi ca ca tỷ tỷ Lớn tuổi ta đều là gọi thúc được không? Vân vân vân các ngươi thôn trưởng 6-70 cùng ngươi ra ra tuổi không sai biệt lắm ngươi cũng gọi thúc. Trần Vũ cười to, hai người khác cũng đi theo cười. Này không giống nhau. Thôn trưởng là bởi vì ta cùng hắn quen. Gọi thúc nói không ảnh hưởng toàn cuộc. Cách khác cái tuổi này người ta cũng không dám gọi như vậy. Mấy người âm thầm gật đầu. Không nghĩ tới tiểu tử này tuổi không lớn lắm Đạo lý đối nhân xử thế rất hiểu Trên đường đi phương cảnh cùng bọn họ nói chuyện phiếm đánh cái giám Bất chi bất giác 2-3 giờ liền đi qua Thấy Trần Vũ có chút khốn mới dừng lại Chính mình cũng tựa ở chỗ ngồi bên trên nghỉ chân Liên đới 4-5 giờ xe quả thật có chút mệt Hơn 5 giờ chiều Phương cảnh đến sân bay Mấy người khác xẹp đường hồi phủ Trùng sinh 785 năm. Phương cảnh còn là lần đầu tiên đi máy bay. Nhìn người đến người đi. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng người. Phàng phất hắn lại trở lại kiếp trước. Trên máy bay không có gặp được những truyền thuyết kia bên trong mỹ nữ diễm ngộ. Hoặc là nào đó mắt chó coi thường người khác phú nhị đại yêu cầu đổi chỗ ngồi loại này sự tình. Bình bình đảm đảm. Sau mấy tiếng thuận lợi đến các thành sân bay. Mới vừa ra tới chính là một cỗ nhiệt khí đập vào mặt Bên này thời tiết không phải bình thường nhiệt Tại ven đường Một cách hơi chọc trung miên nam nhân dơ phương cảnh bảng hiểu. Bên cạnh là mấy đại ca mê ra Vừa nhìn chính là biến hình ký đoàn làm phim Phương cảnh trực tiếp đi qua Cười gật đầu hô một câu Thúc thúc ngươi tốt Ta chính là phương cảnh Ngươi chính là phương cảnh A ngươi tốt, gọi ta Tần Thúc Thúc liền tốt, đây là ngươi vương A Di. Tần Hảo chỉ vào bên cạnh một người đeo kính kính nữ sĩ nói. A Di ngươi tốt phương cảnh không nghĩ tới này vì cư nhiên là cùng hắn trao đổi nhân vật chính mẫu thân. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng là đoàn làm phim nhân viên công tác. Không có cách. Có lẽ là bảo dưỡng hảo nguyên nhân. Nàng xem ra cũng liền hơn ba mươi. Cùng bên cạnh này nửa cách địa trung hải một chút không giống phu thê. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không một chương không bốn thành thị nhà mới tần thị phu phụ là lần này biến hình ký nhân vật chính cha mẹ. Tần viễn sơn tay khoát lên phương cảnh trên vai. Thân thiết cùng hắn trò chuyện. Bên cạnh phu nhân vương tuổi lúc không cắm hai câu nói. Toàn bộ bầu không khí là đến vui vẻ hòa thuận. Ra sân bay. Tần Viễn Sơn lấy ra chìa khóa xe nhấn một cái. Cách đó không xa chiếc Mercedes vang lên. Phương cảnh nhận biết cách này xe. Lõa xe báo giá đều là hơn 60 vạn. Tiết một tổ người không cùng bên trên. Mà là lái xe xe thương vụ ở phía sau cùng người. Sau khi lên xe Tần Viễn Sơn tươi cười dần dần biến mất. Lời nói cũng không giống vừa rồi như vậy nhiều. Chỉ là chuyên tâm lái xe. Ngược lại là biểu hiện bình bình đảm đảm Vương tuổi cả người buông lỏng rất nhiều Nàng cùng phương cảnh hai người ngồi hàng sau Vương tuổi đem giày cao gót đá rơi xuống Đổi song giày đế bằng Phương cảnh ngần rằm xa xôi chạy tới mệt muốn chết rồi a đây là ngươi lần đầu tiên đi xa nhà sao Vinh quy Quỳ Mơ Lần đầu tiên đi xa nhà Bất quá thật cao hứng Không thế nào mệt Hơn nữa ta ở trên máy bay ngủ qua phải không? Ta xem ngươi tuyệt không huy hiểu một lần đi xa nhà bộ dáng Rất thông thạo. Tới này cứ tự nhiên như nhà mình. Muốn ăn cái gì muốn mua gì cùng A Di nói. Tuyệt đối đừng khách khí. Cám ơn Vương Di, ngài chính là quá khách khí. Ta tạm thời cái gì đều không cần, có cần ta sẽ nói. Tham gia biến hình ký. Phương cảnh độ chính là kia 2.000 khối. Tần ra có tiền nữa cũng cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Bảy ngày thời gian một đến trực tiếp đi. Này kêu cái gì lời nói. Còn thẻm thùng A lão Tần. Phía trước đến trung tâm thương mại thời điểm dừng lại. Chúc ta cho hải tử mua thân quần áo mới. Vương tuổi không biết có phải hay không là ái tâm tràn lan. Thế nào cũng phải cấp cho phương cảnh mua quần áo. Túng người liền xuống xe. Đằng sau đoàn làm phim người thấy bọn họ dừng xe lại, khiêng ca mê ra cũng xuống xe theo. Người ngoài trước mặt. Tần viễn sơn tươi cười lại dơ lên. Giả trang ra một bộ nhiệt tình bộ dáng Không biết còn tưởng rằng phương cảnh chính là hắn nhi tử. Thử xem cách này, còn có cái này cũng thử xem, này quần áo không tồi. Quần cũng đẹp mắt. Không đến nửa giờ, phương cảnh tay bên trong liền bao lớn bao nhỏ đề đầy. Tiểu phương, ngươi như thế nào còn mặc bộ quần áo này đều mua mới. Ném đi hiện tại phương cảnh từ đầu đến chân đều là mới. Đổi lại quần áo cũ cũng bị hắn trang túi hàng bên trong cầm. Tần Viễn sơn thấy thế ghép bỏ nhíu mày. Muốn để hắn đem quần áo cũ ném. Lời vừa ra khỏi miệng vương tuổi liền dùng khuyểu tay đụng phải hắn một chút. Như vậy nhiều ca mê ra vỗ. Nếu là chuyện ra nói khó tránh khỏi có kỳ thì hiểm nghi. Đối với tần viễn sơn cá nhân hình tượng không tốt. Nếu là người xem nói xem thường hắn dân quê. Vậy hắn thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hiện tại đầu năm nay giết người không cần đau. Dư luận áp lực liền có thể để ngươi phá bại. Ngươi lại còn coi phương cảnh là ngươi cái kia không nên thân khoe nữ. Từng ngày liền biết bại ra. Quần áo mặc mấy lần cũng không muốn rồi. Ha ha trách ta quen thuộc còn tưởng rằng hắn là nhà chúng ta đông đảo đâu. Hai vợ chồng kẻ sướng người họ đảo mắt liền đem lời cho viên hồi tới. Phương Cảnh cũng không tức giận. Cười nói vài câu liền hốn qua. Lòng tự trọng này đồ vật có đôi khi có thể có. Có đôi khi không thể có. Cầm quần áo đi sân khấu tính tiền. Hết thảy bỏ ra hơn ba ngàn khối tiền. Tiết mục tổ ca mê ra nhắm ngay phương cảnh. Muốn theo hắn sắc mặt đánh ra một ít kinh ngạc sắc thái. Một cách nông thôn hài tử. Lần đầu tiên hưởng thụ mua quần áo hơn ngàn đãi ngộ. Hắn sẽ có tâm tình gì biểu đạt kinh ngạc. Sợ hãi. Bất an. Cao hứng chuyển ra sau đây đều là xem chút. Phương cảnh cười lạnh. Đám người này thật coi hắn làm đồ nhà quê không phải liền là mấy bộ quần áo sao mặc dù kiếp trước gia đình điều kiện bình thường. Nhưng công tác sau tối cao tiền lương cũng là cầm qua hơn vạn. Kia là hắn làm chủ bá năm thứ ba. Mùa hè tham gia một cách đài truyền hình ca hát tuyển tú tiết mục. Dừng bước to 50. Có thể là đề cao tỷ lệ lộ diện nguyên nhân. Phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ cũng đi theo đi lên. Bất quá đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Cũng không lâu lắm lại trở lại ăn cơm trứng chiên nhập tử. Không có cách. Người xấu xí không có tiền. Cũng sẽ không chơi game nói chây cười. Ai xem ngươi trực tiếp trùng sinh một thế này cho hắn tốt đẹp nhất nơi khả năng chính là mặt đẹp mắt một chút. Ngũ quan đoan chính. Mày kiếm mắt sáng. Bởi vì lâu dài làm việc nhà nông nguyên nhân. Ánh mắt tỏ ra cương nghị hữu lực. Chiều khí phồn thịnh. Phương Cảnh thúc thúc A Di mua cho ngươi đồ vật ngươi không vui sao? Tiết Mục Tổ nhìn không được, hảo tâm nhắc nhở. Nha ta thực vui vẻ. Ngươi biết những vật này bao nhiêu tiền hơn 3000, các ngươi vậy nhưng một năm đều kiếm không được như vậy nhiều tiền. Đắc như thế Phương Cảnh trừng to mắt, giả trang ra một bộ giật mình. Trong đó mang theo 3 phần thấp phẩm cùng 2 phần tâm duyệt Quay phim thấy thế mau đem ốm kính lần nữa đối đầu phương cảnh, nơi này hậu kỳ sẽ có đặc tả. Đám người hài lòng gật đầu. Tần ra chỗ vườn hoa trung cư. Tại cách này một mét vuông hết mấy vạn địa phương. Bọn họ nhà bốn phòng một phòng khách. Một bíp hai vệ tỏ ra phá lệ xa hoa. Đổi dép lê vào nhà. Vương tuổi cho phương cảnh an bài gian phòng. Ra giường đệm chăn tất cả đều là mới ngoài ra còn có một đài máy tính tần Viễn Sơn nằm trên ghế sofa cũng không ngẩng đầu lên nói Tiểu Phương ngươi trước đi tắm rửa một hồi thúc thúc sấn ngươi đi phòng ăn ăn tiệc trong ngôn ngữ không có bất kỳ cái gì trừa chỗ thương lượng liền sữa tắm cùng khăn mặt đều là trước tiên dọn xong tại Phương cảnh bên giường Phương cảnh thở dài Mẹ nó này hai ngàn khối cầm được thật mệt thật không biết kiếp trước những cái đó hoa là cái gì cảm nhận mặc dù Vương tuổi hai vợ chồng biểu hiện đều rất tốt. Nhưng Phương Cảnh cảm thấy chính là giả. Bên cạnh một bang nhân viên công tác vỗ. Ai còn có thể đem bình thường tâm tư biểu hiện ra ngoài đổi sau lưng đại quần tộc Phương Cảnh đem chuẩn bị xong khăn mặt bàn chải đánh răng sữa tắm phóng chậu rửa mặt đi vào phòng tắm. Tần viễn sơn nửa đường hảo tâm chỉ dẫn. Tay bắt tay nói cho hắn biết như thế nào mở nước nóng nước lạnh. Như thế nào điều nhiệt độ. Thấy phương cảnh xấu hổ ung thư đều phạm vào. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn chỉ có thể biểu hiện ra một bộ câu nệ cùng bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Mãi mới chờ đến lúc này đại ca đi ra ngoài. ngẩng đầu nhìn lên tường bên trên thế mà còn có ca mê ra. Tiết mục này tổ thật đúng là vô khổng bất nhập. Cởi sau lưng. Màu lúa mì màu da đều đều phân bố toàn thân. Tám khối cơ bụng góc cảnh rõ ràng. Phương cảnh đem sau lưng trực tiếp ném ca mê ra nắp trên. Tắm rửa xong. Thay đổi giặt quần áo dày mới. Phương cảnh cả người rực rỡ hẳn lên. Đến phía trước hắn cố ý cắt một cái đầu đinh. Tăng thêm ánh mắt sáng người có thần. Tỏ ra tinh thần. Nhích miệng cười một tiếng. Răng trắng lấp lánh chướng mắt. Không tệ lắm chính là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Tiểu tử rất xoáy. Tiểu phương. Thôn các ngươi thích ngươi nữ sinh thật nhiều à tần viễn sơn treo vẹo. Có ngược lại là có, bất quá ta tuổi tác còn nhỏ, không nghĩ cân nhắc những thứ này. Ha ha kia là, nam nhi tốt trí ở bốn phương, về sau kiếm tiền bàn lại càng tốt hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh, quy, quy, mơ Về sau ta muốn kiếm rất nhiều tiền Giống như tần thúc thúc đồng dạng có tiền Có chí khí tần Viễn sơn dơ ngón tay cách lên Mặc dù ngoài miệng nói thế nào Nhưng trong lòng oán thầm liền ngươi tên tiểu tử nghèo này có thể kiếm tiền gì Qua 2 năm còn không phải làm công rời gạch liệu Một tháng mệt gần chết cho ăn bể bụng 2.000 khối Nhân sinh hàng bắt đầu cũng không phải theo ngươi xuất sinh bắt đầu, có đôi khi bật cha chú nhóm ngay tại tranh đấu. Bọn họ đi ăn cơm phòng ăn là tần viễn sơn sản nghiệp. Tổ quay phim chụp thời điểm cố ý tại biển số nhà thượng dừng lại mấy giây mới đi vào. Bên trong phục vụ viên các việc có liên quan công tác. Giống như cùng nhìn không thấy này trùng trùng điệp điệp mười mấy người. Ngoại trừ một cái xinh đẹp cô nương dẫn bọn họ đi chỗ ngồi. Cái khác đều không nhúc nhích. Lúc này phòng ăn còn có mấy bàn người, hữu tình lứa có mẫu tử, bọn họ cũng cắt ăn cắt. Một màn này phương cảnh nhìn đều cảm thấy giả. Này ai an bài. Lúc túng khó xử không xấu hổ như vậy nhiều đài quay phim vỗ. Người qua đường liền không có một chút phản ứng sao vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không một chương không năm yêu thích thành bên trong vẫn là nông thôn phục vụ viên. Các ngươi chỗ này đều có nào chiêu bài đồ ăn cho ta giới thiệu giới thiệu tần viễn sơn đại mã kim đao ngồi. Đứng bên cạnh 18-19 tuổi nữ phục vụ viên. Khó được có như vậy một lần miễn phí cơ hội tuyên truyền, sao có thể không hảo hảo cho nhà mình phòng ăn đánh cái quảng cáo. Tiên sinh người tốt. Chúng ta nơi này có bản địa chứ xanh tương đồ ăn. Giá cả ưu đãi. Cảm giác thuần khiết. Ngày nếu là ăn không quen nói còn có thể chút sống món cay tứ xuyên món ăn quảng đông. Hoặc là hải sản đều được. Nữ phục vụ viên rõ ràng là luyện qua. Khí chất không sai. Khẩu tài cũng tốt. Há miệng liền không mang theo ngừng. Bên cạnh phó đạo diễn đều không vô lại phiền. Cuối cùng tự mình hạ chàng đuổi người. Hắn cảm thấy chính mình nếu là không đánh gãy. Này cô nương có thể niệm hai giờ. Vương tụi cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tượng trưng điểm mấy bàn tôm hùm cùng con cua. Kỳ thật đây đều là nàng trên xe lúc liền an bài tốt. Quả nhiên. Không đến 10 phút đồng hồ. Tôm con cua liền lên bàn. Này đợt thao tác phương cảnh nhìn trợn mắt hốt mồm. Tốc độ này có thể á sợ phương cảnh không hiểu ăn. Tần viễn sơn cười lớn cho hắn hai cái lột tôm. Tiểu phương. Ăn ngon không ăn ngon phương cảnh cuồng gật đầu. Không có cách. Đạo diễn vẫn luôn cho hắn nháy mắt. Kỳ thật bản thân hắn là không thích ăn tôm. Không có gì kiêng kỵ. Chính là không thích ăn. Ngươi cảm thấy thúc thúc di di đối với ngươi có được hay không rất tốt vậy. Ngươi yêu thích thúc thúc a di sao thích lắm một hỏi một đáp. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Đạo diễn như thế nào yêu cầu. Phương cảnh liền nói thế nào. Dù sao xuất tiền chính là đại gia, hơn nữa để tay lên ngực tự hỏi, Tần Viễn Sơn phu phụ đối với hắn xem như không tồi. Chí ít mặt ngoài là như thế này. Ngươi không nhớ nhà bên trong 33 ba ba mộ mộ đạo diễn tổ một cách nhân viên công tác đột nhiên hỏi, đây là bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị vấn đề. Mặc Kệ Phương cảnh trả lời cái gì? Kế tiếp vấn đề đều có thể đem hắn bộ đi vào. Không nghĩ vì cái gì nhân viên công tác hưng phấn hỏi. Ta mộ ly hôn đi. Ta ba làm việc không tin tức. Bây giờ trong nhà toàn bộ nhờ ta một người. Không có thời gian xuân đau thu buồn muốn như vậy nhiều. Kia thành bên trong nhà cùng nông thôn nhà ngươi thích người nào hơn đương nhiên là thành bên trong. Xong nhân viên công tác thở dài một hơi. Phương cảnh những lời này vừa ra khỏi miệng. Đi qua biên tập chính là một đại xem chút. Chấn kinh phung phí dần dần muốn mê người mắt. Nông thôn hoa hưởng thụ một bữa hải sản nói yêu thích thành bên trong sinh hoạt không tưởng niệm nông thôn cha mẹ ai không thích thành bên trong sinh hoạt. Vất vả cả một đời không phải liền là nghĩ tới ngày tốt lành sao. Về sau ta kiếm tiền liền đem muội mũi tiếp vào thành bên trong. Làm nàng cũng mặc quần áo mới phục. Mỗi ngày ăn hải sản. Phương cảnh câu nói tiếp theo làm nhân viên công tác mặt đen cùng phó đạo diễn liếc nhau, không tiếp tục hỏi. Nhìn cười tùm tìm phương cảnh. Phó đạo diễn trốn ở ca mê ra dưới cười lạnh. Tiểu tử, cùng ta chơi. Ngươi còn non lắm thật coi chúng ta biên tập sư chết chỉ cần đi qua hậu kỳ biên tập. Phương cảnh những lời này tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên màn ảnh. Người xem sẽ chỉ đi theo biên tập sư đi phàm là có thể phát, đều là bên sản xuất cố ý để ngươi xem. Gây mâu thuẫn kích phát người xem cảm xúc, đây chính là bọn họ sở trường trò hay. Một bữa cơm ăn hơn một giờ. Trở lại nhà bên trong đắt hơn 8 giờ. Từng người hàn huyên vài câu liền trở về phòng nghỉ ngơi. Tần Viễn Sơn phu phụ cùng tiết một tổ nhân viên công tác ngược lại là nghỉ ngơi, bất quá phương cảnh nhưng không có. Hắn gian phòng có một đài máy tính, mới... Xem ra lắp đặt không lâu hẳn là tiết mục tổ làm. Ngồi tải máy tính bên cạnh. Phương cảnh thuần thuộc mở ra đổ nương. Nhanh chóng lục xoát kiếp trước ca khúc điện ảnh. Tiểu thuyết giải trí. Cách hắn lần trước bật máy tính lên đã hai năm. Đọc sơ chung hắn liền mật thiết chú ý ngành giải trí tin tức. Xảy ra chuyện gì ca. Chiếu lên cái gì điện ảnh hắn đều nhất thanh nhị sở. Không có cách. Về sau còn muốn dựa vào làm công nhân bốc vác sống qua ngày. Nếu là nhân gia đã có chủ rồi. Ngươi lại đi chuyển nhưng là muốn bị cáo. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lý Ngọc Cương xuất đạo so dự tính chậm mấy năm. Quốc Khánh Đương Điện Ảnh Thiên Hạ không tạp báo trước so hậu thế muộn 8 năm lạc lối không có. Chiến lang không có. Lưu lạc địa cầu không có. Đạn bay không có. Cô nhìn số lớn thỏi vàng dòng vẫn còn. Phương cảnh thở phào một cái. Mấy năm trước lần đầu tiên lên mạng là hắn biết cái này thế giới không giống nhau. chí ít không phải hắn kiếp trước biết cái kia. Bởi vì rất nhiều danh nhân không có. Thơm sông tứ đại thiên vương vô cớ thay cái hai cái. song thứ hai thành ngược lại là tại. Bất quá bọn hắn rất nhiều kinh điển tác phẩm lại không. Âm nhạc phương diện chu đồng không có. Ngược lại là có cái gọi chu Việt côn. Bất quá sáng sấp cũng không giống. Là cái rõ ràng diễn viên. Những cái đó nổi tiếng hào ca đại bộ phận đều không lục ra được. Cha song ngành giải trí phương cảnh lại cha văn học mạng. Hiện tại nóng nhất trang web tiểu thuyết gọi duyệt điểm. Tiện tay mở ra mấy quyển tiểu thuyết vừa nhìn. Mẹ nó. Kém chút không có đem phương cảnh hạ độc chết. Ngay từ đầu chính là cha mẹ tế thiên cô nhi viện. Cho dù là phế vật lưu tử hôn lưu đều tốt hơn một chút. Hiện tại chỉ cần một bản nổi danh đằng sau mấy trăm quyển tất cả đều là cùng gió. Đấu phá không có, chu tiên không có, cả chua không có, khu lâu cũng chưa từng xuất hiện. May mắn may mắn hương mô mô cũng vẫn còn. Phương cảnh tâm tình lập tức tốt hơn không ít. Hắn liền sợ kiếp trước danh nhân đột nhiên nhảy ra. Sau đó đây hết thảy đều là một giấc mộng. Đã từng phương cảnh cũng nghĩ qua bán ca kiếm tiền Mặc kệ bao nhiêu cũng có thể phổ cấp gia dụng Nhưng một lần trải qua sau liền bỏ đi ý nghĩ này Kia là sơ nhất thời điểm Hắn tự móc tiền túi đem ca gửi đến một nhà đĩa nhà công ty Vốn cho rằng này thủ hậu thế đại hỏa ca khẳng định sẽ có được ưu ái Ai biết hiện thực cho hắn tạc một chậu nước lạnh Đi qua không tin tức đến đá chìm đáy biển Nửa năm sau bài hát này ra mắt Từ một vị đang hồng tiểu sinh biểu diễn Xem như đỏ cùng tạm thời Cũng cầm không ít thường Chỉ bất quá điện tử soạn kia một chuyến thay người Chỉnh bài hát liền đổi mấy cách âm mấy cách từ cách khác cùng nguyên lai like giống nhau như đúc Hắn không có cách nào cáo bởi vì lúc ấy tuổi còn nhỏ không có đăng ký bản quyền Lần đó sự kiện cho phương cảnh thượng bài học Làm hắn đối với ngành giải trí có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Cho nên không có sách lược vẹn toàn, phương cảnh sẽ không lại tùy tiện phao ca. pha bận đến nửa đêm, phương cảnh dối người ngáp một cái đóng lại máy tính chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Lúc này ở xa ở ngoài ngàn dặm một vị khác nhân vật chính cũng không có hắn như thế nào may mắn. Tần Tiểu Vân là lần này biến hình ký nữ chính. Nằm tại phương cảnh giường bên trên lật qua lật lại một chút cũng ngủ không được. Không khác con mối quá cắn mới vừa nằm ngủ không bao lâu cánh tay bên. Trên liền bị đinh mấy cách bao. Ngực bên trong ôm gối ôm. Tần tiểu vân nước mắt dưng dưng thút thít. Ta muốn về nhà hôm nay nàng vừa đến đã bị tiết mục tổ đoạt lại kem chống nắng sữa rửa mặt cùng các loại đồ dùng hóa trang. Cái này khiến nàng rất tức giận. Đến mức nổi trận lôi đình. Thậm chí cùng nhân viên công tác ẩm ý lên Không phải nàng tần tiểu vân già mồm Mà là tiết mục tổ quá làm Nếu là không được mang những vật này có thể trước tiên nói Út! Nàng có thể không mang theo Nhưng từ vừa mới bắt đầu Nàng trong nhà thu thập hành lý thời điểm ca mê ra liền vẫn luôn cùng chụt Bọn họ rõ ràng nhìn thấy chính mình mang theo đồ trang điểm cũng không nói Hiện tại đến này lại nói không cho mang Đây không phải không phải khi dễ người sao nàng đều có thể đoán trước tiết một truyền ra sau dân mạng xem nói thế nào nàng. Yếu ớt, chịu không nổi khổ, tính tình đại, không coi ai ra gì. ngẫm lại đến này Tần Tiểu Vân chỉ cảm thấy một hồi ủy khuất. Nếu không phải điện thoại đắp lên sao? Nàng hiện tại liền muốn gọi điện thoại cho cha mẹ. Để cho bọn họ tới đón chính mình. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không một chương không sáu đi học ha ha ha sáng sớm Một tiếng gà gáy đánh thức hoàng lính thôn dân Lúc đó ngày còn mông lung Không có mở ra mắt buồn ngủ Tần tiểu vân mơ mơ màng màng tỉnh lại Nhìn thấy chính là một mảnh đen nhánh Tay trái vô ý thức hướng tường bên trên sờ Chốt mở đâu ngạc ý thức được nơi này không phải là nhà mình Cũng không có song khống chốt mở Hồi tưởng đến đêm qua tắt đèn vị trí tìm tòi nửa ngày vẫn là cái gì đều không tìm được. Vừa lúc phương hồi rời giường. Mở ra phòng bên trong bóng đèn. Mượn nhờ nhà chính một điểm quang lượng. Tần Tiểu Vân rốt cuộc tìm được chốt mở. Một cây dài một mét ni lông tuyến treo ở đầu giường, lôi ghéo, răng rắc một tiếng đèn sáng. Hơn hai mươi ngói đèn vàng phao đem phòng nhỏ chiếu lên vũ án. Quen thuộc thành thị sáng như ban ngày nàng còn có chút không thích ứng. Hơn mười mấy mét vuông phòng ngủ đối với nàng mà nói thực hẹp. Ngẩng đầu a, mi, ăn nói, cúi đầu buồn. cả phòng một bàn một ghế dựa một giường. tứ phía tường rán đầy báo chí. một sợi dây thừng nằm ngang ở ở giữa, tả hữu dùng cách đinh đính tại tường bên trên, đây chính là phương cảnh tủ quần áo. Tiểu Vân tỷ, ngươi rời giường sao Phương hồi tại bên lửa làm cho đinh đinh đang đang thấy đèn sáng sau liền hô một câu. Ha mới vừa dậy đâu, Tần Tiểu Vân ngáp một cái, mặt đầu ngủ liền ra tới. Phương hồi muội muội, ngươi là tại làm bữa sáng sao? Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ trứng trần nước sôi, ăn không hắc hắc cho ta sắc một cái. Được rồi, dựa vào trên không cửa. Nhìn bận rộn phương hồi tần tiểu vân nhích miệng lên một mạc tươi cười Vì vi chép cái tiết mục này Nàng bù lại qua phía trước mấy kỳ biến hình ký Nhìn những nhân vật chính kia bị nông thôn ra trưởng ngược đến không được nàng đã cảm thấy đáng sợ Đặc biệt là có cái nữ sinh mặc váy cực ngắn bị chỉ trỏ Các đại nhân đều nói nàng không tốt May mắn là phương hồi nhà liền hai người bọn hắn huyên muội đại nhân cũng không ở nhà, chính mình không cần câu nệ như vậy. Phương hồi, ngươi không phải còn không có khai giảng sao dậy sớm như thế làm gì, hiện tại mới 6 giờ đi. Hôm nay muốn bẻ bắp ngô, không dậy sớm không được. Phương hồi vẻ mặt đau khổ, không tình nguyện nói. Bình thường những việc này đều là phương cảnh làm. Nàng phụ trách ở nhà đọc sách làm bài tập. Nhưng hôm qua đạo diễn nói muốn nàng mang theo Thành bên trong tỷ tỷ đi núi bên trên bẻ bắp ngô. Nàng không muốn đi, dựa vào cái gì tiền đều để Phương Cảnh mua bài tập, ta lại một phần không có mò lấy. Lương Nguyên bất đắc dĩ, đành phải lại cho nha đầu 100 khối tiền, làm nàng hôm nay mang tần Tiểu Vân bẻ bắp ngô. Bẻ bắp ngô liền bẻ thôi có gì ghê gớm đâu, một hồi tỷ tỷ giúp ngươi toàn bẻ xong. Phương hồi khóe miệng giật một cái, Nói nhẹ nhõm, đến lúc đó ngươi đừng khóc liền cảm ơn trời đất Chưa từng làm việc nhà nông người căn bản không biết có nhiều khổ Cảm giác kia trà trà chuyên trị các loại nghịch ngợm Phương hồi đem sắc hảo trứng trần nước sôi bưng lên bàn Hai bát, chính nàng ba cái, tần tiểu vân một cái Nhà cắt ngươi cơm nước không tệ lắm Tần tiểu vân nhìn phía trên tung bay mỡ heo cười nói Dính tỉ tỉ ngươi hết Bình thường ta ca chỉ làm cho ta ăn một cái Mấy ngày nay hắn không tại Sợ ta bị đói lại mua mười mấy cái trứng gà Cho nên chúng ta mở rộng ăn Bao no Tần Tiểu Vân sở khóc sở cười Người ta cũng quá móc đi Mỗi ngày mới khiến cho ngươi ăn một quả trứng gà Đây coi là không tệ Trong thôn hơn 40 hộ Không có nhà ai có ăn điểm tâm cái thói quen này Bọn họ nhà trứng gà đều phải lấy ra đi bán Không nỡ ăn Cũng liền ta ca hào khí. Nói ta tại lớn thân thể không thể không ăn. Không phải giống như rau giá tựa như về sau mang không nổi gạch. Tần tiểu vân dinh ngạc. Nàng chưa từng nghĩ tới thế mà lại có một cái thôn người đều không ăn bữa sáng. Các đại nhân bị đói không ăn. Tiểu hài cũng phải nhấn. Nói như vậy nhà các ngươi vẫn là toàn thôn thứ nhất rào lạc rào cái sấm phương hồi khó được bảo một lần nói tục. Cùng đến Đinh Đương Vang. Trời mưa cũng còn gì nước. Mặt khác mua heo tử hơn tám trăm đều là ta ca mượn. Người ta rất lợi hại A Phương hồi tuổi còn nhỏ. Không biết trong đó cong cong quấn quấn. Nhưng tần tiểu vân cũng không ngốc. Hiện tại thịt heo giá bao nhiêu nàng rất rõ ràng. Bằng vào này hai đầu heo bọn họ nhất định có thể qua hảo năm. Phương hồi lắc đầu. Cảm xúc xa xút. Ta làm hắn đừng mượn. Hắn một hai phải mượn Trước kia ta ba tại thời điểm một năm đều mới kiếm hơn hai ngàn Này tám trăm khối không biết lúc nào có thể trả rõ ràng Ha ha ha ngươi yên tâm đi Ngươi ta nhất định có thể trả lại Nếu là còn không lên tỷ tỷ giúp ngươi còn Tám trăm khối mà thôi Nàng tần tiểu vân còn không có để ở trong lòng Một đôi giày chuyện Tưởng nàng quán ba nữ vương lần nào tiêu phí không phải lên ngàn Đa tạ tỷ tỷ, ta ca hắn nhất định có thể trả. Phương hồi nghĩ đến kia hai ngàn khối. Một miệng lớn đem canh uống xong. Phương hồi đập đi miệng. Nhìn từ trên xuống dưới tần tiểu vân. Hôm nay nàng thân trên xuyên qua một cách phim hoạt hình ngắn tay. Hạ thân còn lại là quần sơ. To. To. Cơ. Ngắn cùng dày. A. Nơ. gơm Dơ. Dơ. Quy, quy, a nơ, tỉ tỉ, ngươi cứ như vậy cùng ta đi bẻ bắp ngô a đúng a có vấn đề gì sao vấn đề lớn rồi, ngọc mễ có con muối, có sắn hơn nữa lá ngô cắt tay, một hồi mặt trời lại phơi, ngươi kiên trì như vậy không được bao lâu, ta đây hẳn là làm sao mặt tần tiểu vân lần đầu tiên xuống nông thôn căn bản không biết những thứ này. Ta ca gian phòng có một bộ ngụy trang. hắn huấn luyện quân sự lúc mặc. Hai người cắt ngươi tử không kém nhiều. Ngươi mặc cái kia đi. Hành ta đây liền mặc ngụy trang tần tiểu vân gật đầu. Nàng tính cách tùy tiện. Nữ hán tử một viên. Không có chú ý nhiều như vậy. Thay xong quần áo, hai người cóng cách gửi lên núi đằng sau mấy cái đoàn làm phim nhân viên công tác công tác quay trụt. Phương hồi. Bình thường các ngươi đều là cách này Thời gian làm việc nhà nông sao Có phải hay không bề bổn nhiều việc Muốn tiết kiệm thời gian đi 17-18 phút đồng hồ Tần Tiểu Vân thở phì phò hỏi Hiện tại cũng chưa tới 7 giờ Thiên tài lượng không bao lâu Dân quê đều là như vậy Cần củ sao so với nàng đi học còn sớm Liền không thể 8-9 giờ lại làm việc sao Dù sao cũng không kém 1-2 giờ Cũng là không phải bề bổn nhiều việc Chủ yếu là dậy sớm điểm, kết thúc công việc liền sớm một chút. Giống chúng ta hiện tại lên núi, 10 giờ dưới liền có thể về nhà. Chậm nói mặt trời sẽ rất nhiệt, không được bao lâu liền chịu không được, không làm được bao nhiêu sống. Là như thế này à. Tần Tiểu Vân vừa học đến bài học. Thành thị bên trong. Phương cảnh sáng sớm đứng lên tần viễn sơn phu phụ đều chưa tỉnh ngủ. Rửa mặt xong xuống lầu đến trung cư chạy vài vòng sau ăn điểm tâm. Trở về thời điểm Tần Viễn Sơn đang rửa mặt. Tùy tiện ăn chút gì liền đi đi làm. Thuận tiện lái xe đưa hắn đi trường học. Các thành thế kiệt cao trung Trong thành phố trường học tốt nhất. Tới này đọc hoặc là không phải phú tức quý. Hoặc là thành tích tốt đến một bút. Tần Tiểu Vân đọc chính là lớp cơ 2 đến 3. Phương Cảnh cùng nàng trao đổi sinh hoạt tự nhiên cũng phải đi theo đi học. Nửa giờ sau. Vừa vặn 8 giờ. Phương Cảnh đến đúng giờ trường học. Đoàn làm phim nhân viên công tác ở cửa trường học chờ. Bội hành còn có mấy cách lão sư. Tần Viễn Sơn không có xuống xe. Đem túi sách cho Phương Cảnh. Cùng nhau còn có 7-800 khối. Nói là làm tiền xài vặt. Có tiện nghi không chiếm vương bát đàn tượng trưng đẩy mấy cái cuối cùng phương cảnh thực sự cố chấp không được miễn cưỡng tiếp. Thúc thúc A-di tốt. Lão sư tốt. Ta là phương cảnh. Sau đó phải quấy dày các ngươi mấy ngày thời gian. Chính là ngượng ngùng. Tiểu hỏa tử rất nhu thuận gọi ta vương lão sư đi, đến ta dẫn ngươi đi ngươi lớp. Cảm ơn vương lão sư. Lớp cơ 2 đến 3. Bình thường nhất học sinh đồng học sinh cũng không lộn xộn, Một đám cùng bé ngoan tựa như vùi đầu đọc sách. Chỉ là ngẫu nhiên vùng trộm liếc vài lần phòng học hàng cuối cùng người quay phim. Nông cạn. Cùng chưa thấy qua chụp phim truyền hình. Cần thiết hay không giả thuần khiên thường nhìn lớp học đám người. Hắn ngã ngồi số trương hai hàng. Hôm nay đã có 7-8 cái nữ sinh tìm hắn đổi chỗ ngồi. Bất quá hắn đều không có đáp ứng. Đặng Dương ta kiểu tóc loạn sao vỗ vớ ngồi cùng bàn bả vai, giả thuần cười toe toét quai hàm cười ngây ngô. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu không một chương không bảy âm nhạc khóa trường học 8 giờ dưới lên lớp. Các học sinh bình thường 8 giờ liền đến. Bởi vì còn có 20 phút thần đọc. Phương cảnh vừa vào cửa liền trở thành toàn lớp tiêu điểm, hơn 10 đôi con mắt toàn nhìn hắn chầm chằm. Không phải nhìn hắn nhiều xoáy chỉ là đơn thuần thiếu niên tâm tác quái mà thôi. Này tiểu tử lớn lên thường thường không có gì lạ. Còn không có ta xoái. Như thế nào không ai tìm ta lên tivi trời xanh bất công a huyên đệ. Lúc này mới vài món thức ăn. Ngươi liền say thành như vậy. Trước khi ra cửa cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Liền ngươi này dày cái cào mặt cũng không cảm thấy xấu hổ nói xoái. Muốn mặt sao muốn ta nói bạn học mới rất tinh thần. Ngũ quan. Đoan chính, vóc sáng cũng không thấp, chính là đen một chút. hoa nhào bắt tiểu soái ca một viên, một hồi các ngươi ai cũng chớ sành với ta. Một cái mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu nữ xinh đáy mắt mạo tinh tinh. Nông thôn tiểu tử nghèo, ai yêu thích ai muốn chúng ta mới nhìn không hơn. Đúng đấy, lớn lên đẹp mắt có thể làm cơm ăn tương lai còn không phải rời gạch mệnh. Lao nhau các học sinh một đám châu đầu vé tay, phòng học ong ong ong nháo không ngừng. ầm ầm an tính chủ nhiệm lớp trương nhằm đứng lên bục giảng. Bản lao dùng sức gõ bàn một cái. Lập tức thanh tiêu tứ tán. Bút lạc có thể nghe. Có ca mê ra quay. Bọn họ mỗi tiếng nói cử động cũng sẽ ở trên TV truyền ra. Vì ngăn ngừa không tốt ảnh hưởng. Này vì hắc diện thần hai ngày trước bắt chuyển qua. Ai dám làm hắn này một tuần lễ không thoải mái. Hắn liền làm ai cách này học kỳ đều không thoải mái. Cho đại gia giới thiệu một chút. Đây là lớp chúng ta bạn học mấy phương cảnh. Đại gia tiếng vỗ tay hoan nghênh dưới đài một mảnh gieo hò. Mấy cái nam sinh cách bàn đập đến vang ẩm ẩm. Trương nhâm một ánh mắt xếp đi qua. Lập tức giống như buồn bực vùi đầu không dám lỗ mãng. Ha ha phương cảnh đừng khẩn trương. Về sau các ngươi đều là đồng học. Tới nói hai câu. Làm đại gia quen biết một chút. Rõ ràng một chút cuốn họng. Phương Cảnh đi đến đài. Các bạn học buổi sáng tốt lành. Ta gọi Phương Cảnh. Năm nay 17 tuổi. Đến từ Quý Tỉnh, Nhìn qua biến hình ký bằng hữu hẳn là đều biết ta tới làm gì. Tại đây cám tạ tiết mục tổ. Làm ta vô cùng may mắn có thể lại tới đây cùng đại gia vượt qua một tuần vui sướng sinh hoạt Tiểu đệ mới đến Nếu là có nào mạo phạm địa phương còn thỉnh đại gia thông cảm nhiều hơn Cám ơn rầm rầm giờ phút này dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động Mặc kệ thực tình hay không Phương Cảnh Nói lại vài câu ngươi này tự giới thiệu quá ít ngắn Nói một câu ngươi hứng thú yêu thích hoặc là thói quen sinh hoạt cái gì Trương Nham không có bỏ qua phương cảnh, cười liền làm hắn nhiều lời một chút, trên thực tế đây cũng là tiết Mục Tổ yêu cầu. Bởi vì phương cảnh giới thiệu một chút điểm sáng đều không có, căn bản không thể hiện được sơn thôn hài tử phong mạo. Lúc này hẳn là làm gì muốn cùng chúng khác biệt. Khóc thảm có nhiều thảm liền nói nhiều thảm. Khách tốt a, ta đây liền nhiều lời vài câu. Nhà ta tại trong núi lớn, giao thông suốt hành không tiện. Gần nhất trung học cách chúng ta thôn có 40 km. Mỗi cái tuần lễ ta đều phải về nhà một chuyến. Ăn. Đi đường cách loại này. Không có cách. Thiếu tiền. Cho nên trường học nếu là có cái gì 800 mét chạy cử ly dài nhớ rõ tìm ta. Thứ nhất không dám nói. Trước ba không có vấn đề. Về đến nhà thì giúp một tay làm việc nhà nông. Ngày kế đau lưng. Nằm liền không muốn động. Giống như Lý Mật Sừng Châu treo cuốn cao thượng tình cảm chú định cùng ta vô duyên Lưu loát nói mười mấy phút Dưới đài học sinh càng nghe càng chua xót Nào có cái gì năm tháng tính hào Chỉ bất quá có người thay ngươi phụ trọng tiến lên Nghe được câu này lúc mấy cái nữ sinh rơi lệ Lớp học học sinh không hết là gia đình giàu có Có nhà ở nông thôn Điều kiện không thể so với phương cảnh tốt bao nhiêu Dựa vào là chăm chỉ cố gắng. Nấu vô số cái cả ngày lẫn đêm mới đổi lấy trường này đọc sách cơ hội. Khổ khổ không sai biệt lắm. Có ý nghĩ gì đại gia xuống lại giao lưu. Các ngươi anh ngữ lão sư đều đứng nửa ngày. trương nhằm đánh gãy phương cảnh. Vương Cường. Ngươi là lớp trường. Bình thường muốn nhiều chiếu cố bạn học mới. Biết không yên tâm đi lão sư. Thỏa thỏa Vương Cường cười so cái ốp. Hắn đến từ ba tỉnh miền Đông Bắc. Một khẩu tồn thuần khiết Đông Bắc lời nói chỉ dẫn toàn lớp khẩu ngữ phương hướng. Cùng hắn nói chuyện phiếm không đến nửa giờ. Không có một cách không đi chỉnh. Phương cảnh được an bài đến hàng cuối cùng. Không phải là không có vị trí. Mà là ca mê ra tùy thời muốn chụp hắn vào kính. Nếu như ở phía trước nói nhân viên công tác sẽ ngăn trở những bạn học khác ánh mắt. Đứng dậy lão sư tốt hiện tại xin đem sách lật đến 46 trang Một tiết khóa hạ, giả thuần không kịp chờ đợi quay đầu cùng bạn học mới nói chuyện phiếm Đồng học ngươi tốt, ta gọi giả thuần, về sau có cái gì không hiểu đều có thể hỏi ta Ngươi tốt, ta gọi phương cảnh Hắc hắc ta biết ngươi Nông thôn đến sao bất quá ngươi đừng lo lắng Ta ghét giao bằng hữu xưa nay không nhìn hắn có tiền hay không Bởi vì hắn có tiền nữa cũng không có ta có tiền. Phương cảnh run lên. Lần trước nghe thấy trang bức như vậy nói là lúc nào tới đúng dịp. Ta và ngươi đồng dạng. Kết sao bằng hữu xưa nay không nhìn đối phương có tiền hay không. Bởi vì hắn lại cùng cũng không có ta cùng. Ha ha ha ngươi người này thật có ý tứ. Một hồi giảng bài gian đừng đi ta mời ngươi ăn đồ ăn vặt. Cho tới trưa công phu phương cảnh liền cùng rất nhiều đồng học hòa mình. Có lẽ là lòng hiếu kỳ bên trong. Đại gia đối với hắn trải qua thực giám hứng thú. Nghe tới phương cảnh nói thôn bọn họ mấy năm này mới mở điện lúc. Giả thuần trừng to mắt. Liền cùng khách khí tinh nhân tựa như. Bất quá nghe nói thôn bọn họ có một con sông. Nước sông trong suốt. Hàng năm mùa hè đều có thể bơi lội giả thuần lại ven tị Buổi chiều là âm nhạc hóa. Bình thường thường xuyên sinh bệnh âm nhạc lão sư rốt cuộc trở lại lớp học. Vì thế các bạn học nhảy cấm hoan hô. Giả thuần không ngừng cám tạ phương cảnh. Nói đây là dính hắn hết. Nếu không phải tiết mục này muốn lên tivi. Làm không tốt cùng giáo viên thể dục đồng dạng. Âm nhạc lão sư còn mọc lên bệnh đâu. Hảo một đóa hoa nhài. Hảo một đóa hoa nhài. Hoa nhạy mở tuyết cũng ngu sao mà không qua nó. Ta có lòng hái một đóa mang. Lại sợ người khác đem ta chê cười. Giáo âm nhạc lão sư là cách hơn 30 tuổi phụ nữ. Mới mở miệng phòng học liền an tính. Phương cảnh nghe ra đây là tô châu dân ca. Hoa nhạy như vậy nhiều phiên bản bên trong hắn thích nhất cũng là này một bài. Từ khi trước đen con vịt tổ hợp biểu diễn. Một khúc hát rừng. Lão sư bắt đầu giáo đại gia đọc chậm Chủ yếu là uốn nắn lỗi của bọn hắn âm Một ca khúc rõ ràng Đối với cắn chứ yêu cầu thực cao kỳ thật Ca hát cũng là tốt nhất tiếng phổ thông lão sư Kiếp trước phương cảnh tiếng phổ thông không tốt Chính là dựa vào đại lượng nghe ca nhạc ca hát luyện Đến mức cuối cùng đi đến chủ bá con đường Mỗi ngày ven đường ca hát gọi lão thiết 666 Đọc mấy lần Xác định không có sai âm sau lão sư bắt đầu một câu một câu giáo đại gia hát Đáng tiếc mới mở miệng chính là ruột khóc sói gào Căn bản không có cách nào nghe 17-18 tuổi niên kỷ Các phương diện đều tại phát dục Thanh tuyến cũng cầu thả cực kỳ Chỉ có nữ sinh còn tốt điểm Nghe được như vậy kinh thiên địa khiếp rượu thần thanh âm Âm nhạc lão sư cười khổ lắc đầu Một màn này làm nàng vang lên lúc trước vừa mới tiến học viện âm nhạc thời điểm. Toàn lớp cũng là như vậy gầm loạn. Ngừng ngừng ngừng vang cầu các ngươi trước bỏ qua tay ta dễ một hồi. nếu ti. Ca hát muốn giảng kỹ xào. Đừng có dùng cổ họng phát ra tiếng. Quá khó nghe. Hiện tại đại gia đi theo ta cùng nhau làm. Hé miệng. Dùng sức hít một hơi. Có phải hay không khoang miệng phía sau đầu lưới phía dưới lành lạnh gọi là gió mát điểm. Các ngươi phát ra tiếng lúc tận lực theo cách điểm kia phát, như vậy hát ra tới thân thiết nghe nhiều.